các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chuẩn bị làm đàn lễ để tối nay ông Sách triệu hồi oan linh linh. Ông phân công cho hai ông Cảnh và ông Tân đi lo công việc, còn ông cùng với người khác đến phụ chôn cất hai đứa trẻ xấu số kia cùng với gia đình. Mọi thứ đều được người dân nhiệt tình giúp đỡ, đến gần chiều thì đã xong mọi thứ. Ông thuận cùng hai ông khác theo thầy đến bãi đất trống mà năm xưa chính là ngôi nhà của Hồng người chết hóa quỷ bị mọi người thiêu sống. Do oán khí của vong linh quá nặng, sư thầy không cho nhiều người theo, bởi mình ông cũng khó mà bảo vệ cho tất cả. Đến nơi thì ông Thuận cũng kinh sợ, khi thấy mọi cảnh vật ở nơi đây trở nên hoang tàn và sơ xác. Nhìn qua một lúc thì sư thầy lên tiếng: "Xem ra khó mà khuyên giải được oán linh này rồi." Ông Thuận: "Già thưa sư Lúc trước ở đây đây là cỏ mọc cao quá đầu người. Vậy mà sao giờ lại khô héo như này hả thầy?" Sư thầy nói: "Đó là do oan linh kia đã trở lại để trả thù mối thù năm xưa. Nhìn hoang cảnh này thì cũng là buồn, người làm bùa năm xưa là đã làm quá sơ sài, phải chí ông ta có tâm thêm một chút thì hôm nay chuyện ấy cũng đã không thể xảy ra." Ông Tân lại nói: "Dạ chẳng lẽ thầy bùa năm xưa đã làm việc gì không chu toàn hay sao hả sư thầy? Sư thầy đáp: Lão có nói thì mọi người cũng không thể hiểu được đâu, bởi trong giới buột thuật có rất nhiều thứ không thể nói ra được, mông các thí chủ thứ lỗi. Nói rồi, ông bày bàn lễ ra, ngồi xuống cứ đọc kinh mãi, còn mấy ông thì ngồi ở sau lưng cũng chắp tay niệm Phật. Được một lúc thì dón nổi lên như muốn cuốn bay mọi người đi ai vậy mà hai cây nến sư thầy đốt thì không hề lung lay. Ba ông ngồi đó mà không thấy sư thầy làm gì, chỉ nghe mỗi tiếng kinh cứ vang đều đều ở trên không gian. Trên trời thì không ngừng kéo mây đen tối rồi sấm chớp liên hồi. Càng về sau, ông thuận thấy được nét mặt của sư thầy có điều gì đó khó chịu. Đôi lông mày nhíu vào nhau, rồi mồ hôi bắt đầu chảy xuống mỗi lúc một nhiều. Cuối cùng là máu từ trong miệng sư thầy bắt chảy ra làm ba ông hoàng sợ đến hỏi, nhưng ông vẫn đọc kinh liên tục, càng lúc câu kinh của sư thầy đọc càng nhanh, đến khi có một tiếng nổ lớn đã vang lên làm tất cả ngã về phía sau thì mới kết thúc. Ông Thuần chạy lại đỡ sư thầy lên hỏi thì chỉ nghe ông nói vài câu yếu ớt. Mau. Mau đến nơi nằm xưa tiêu sống quỷ. Quỷ đó nó đã đi tìm lũ trẻ. Nhưng lão chỉ cứu được hai đứa. Còn lại thì không qua được. Lão xỉn lỗi, đã không làm tốt trách nhiệm của mình. Nói rồi, ông ngất đi. Lúc này ba ông đưa sư thầy về nhà và thông báo cho mọi người đi tìm lũ trẻ theo lời của sư căn dặn. Đúng như sư thầy đã nói, bọn nhóc bị nhốt trong một bụi cỏ cao, nơi năm xưa thiếu sống gia đình của Hồng. Tuy là sư thầy đã làm hết sức, nhưng vẫn không sao cứu hết được đám trẻ, mọi người lại có một đêm đau buồn nữa chờ tới vài ngày sau. Khi sư thầy cũng đã bình phục thì đến gặp mọi người, ông lại lập đàn pháp để siêu độ cho những vong linh nhỏ đã bị chết oan được siêu thoát và giải trừ mối họa từ oán linh đứa trẻ quỷ năm xưa cho người dân làng đây. Quý anh chị em vừa lắng nghe sự truyện được mang tựa đề Quỷ nhập con của tác giả Danh Giác. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dịp tuyệt vời lần tới tại truyện Ngọc Lâm.